Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy Khái không nói gì Hương ngồi xuống cầm tờ báo quạt cho Khái Nhưng mặt Khái khinh khỉnh quay đi Hương nói Em... Em đưa anh tắm một tí cho nó khỏe nhé Trời nóng quá không khéo lại sắp mưa rồi Khái không thèm trả lời Một lúc sau mới hờn dỗi bảo Hương Cái giường của tôi cũng đem bán Tối nay tôi nằm vào đâu Thôi Để chốc nữa em đi mua chai cái khác, đẹp hơn. Cái giường nó cũ quá rồi, lâu lâu vẫn có dẹp đấy. Còn nếu mà không kịp mua giường mới thì anh cứ nằm tạm giường chị kêu một tối cũng được cái mà. Chị Kiều vào nhà bưng cái khay nhôm đựng bình trà và hai cái tách nhỏ ra cho Khái và Hương. Chị lật húp cái chậu làm bàn, đặt khay lên đó rồi đưa mắt nhìn Hương làm hiệu. Hương hiểu ý, liền hạ giọng nhập để nói nhỏ chỉ vừa để ba người vừa nghe. Chuyện ấy bây giờ anh tính làm sao? Chị Kiều ngồi sổm bên Hương và chen vào. Tôi vừa bàn với ông là muốn thử lòng cô Khanh và cậu Duyệt, thì ông cứ làm bộ đòi hết vàng. Nếu mà họ bằng lòng trả ngay, tức là họ không có ý tham. Chừng đó, ông cứ đưa cho vợ chồng cô Khanh giữ cũng được. Còn nếu mà họ cứ kiếm cách thất lần, tức là ông phải đề phòng. Ông bảo là tối nay ông điện cho cô Khanh, làm y như vậy. Hương thở phào nhẹ nhõm, hăm hở hỏi khái. Thế chiều nay anh có cần em Cùng với chị Kiều đi sang nhà Con Khang hay không Để anh đi một mình Vợ chồng nó tỉ tê vài câu Anh lại siêu lòng giống như hôm nọ Mà phải sang tận nơi đòi Chứ ngồi nhà điện thì khó khăn lắm Ờ Thì đi chung luôn cũng được Thấy chưa Rõ đúng là mua cái vất vả vào thân Vàng của mình đưa cho người ta Bây giờ đòi lại cũng khó Khó cái gì mà khó Tại anh không muốn Chứ anh bảo một tiếng là chúng nó phải nghe Chiều nay ạ Chiều nay anh sẽ lấy về hết cho em xem Hương đưa mắt nhìn chị Kiều chia sẻ niềm vui Dù là niềm vui chưa trọn vẹn Nàng giữ nét mặt nghiêm trang, bình thường Để Khái đừng thấy sự háo hức quá của nàng Ngừng một chút Khái phân vân hạ giọng hỏi Hương um, Nói thế nào với vợ chồng nó để đòi vàng Tự dưng mới đưa bây giờ lại bắt nó trả cả Thì thấy nó cũng hơi kỳ Câu hỏi này Khái từng nêu ra tuần trước và Hương cũng vẫn giữ nguyên câu trả lời của mình. Của anh chứ anh vay mượn ai đâu mà ngại. Hút chí anh đã cho nó thứ ba cái vàng rồi, rộng rãi quá chứ còn gì nữa. Nhưng mà nếu anh cần phịa ra một lý do gì chẳng hạn như là tậu nhà cũng được nữa. Ừ vậy cũng được, cứ nói là anh tìm mua căn nhà ngoài phố. Chị Kiều mừng rỡ nhìn Hương rồi đứng dậy bỏ vào bếp để hai vợ chồng nói chuyện. Chị tin rằng chuyến này Hương sẽ đạt được ý nguyện. Sau bữa cơm chiều thịnh soạn gồm phần lớn những món ăn nấu sẵn ngoài tiệm mua về. Trong khi chị Kiều dọn dẹp giấy bếp thì Hương đẩy Khái lên nhà và nhắc điện thoại quay số gọi Khanh. Khái nói lớn. Khanh đó hả? Đi đâu mà lúc nãy tao gọi mãi chả thấy. Em đi có tí về. Nghe giọng nói mệt mỏi của Khanh, Khái ngạc nhiên nhận ngay ra dường như có cái gì khang khác. Bình thường từ khi Khái đưa vàng, mỗi lần Khái phone là Khanh gieo vui trong điện thoại. Hôm nay thì xỉu lắm, hững hờ đến độ Khái cảm thấy thất vọng. Khái nói, mày ốm đấy hả? Cảm hay sao mà nói bé thế? Tao qua mày bây giờ nghe không? Tao qua, tao với lại chị mày đón taxi qua bên nhà mày. À, anh qua làm cái gì vậy? Có, có việc gì không anh? Khái không đè nén được cơn giận, gã gắt lên. Con này mày hay nhỉ? Tao qua nhà mày mà mày lại hỏi tao qua để làm gì ạ? Tao là anh mày, tao thăm mày không được hay sao? Thôi thôi, được rồi, được rồi. Mà thôi khỏi qua nữa Em cũng đang muốn gặp anh đây này Anh anh cứ ở nhà đi em qua liền bây giờ Anh đi lại bất tiện lắm Em đi em đi liền đây Không có cái gì bất tiện cả Tao đi taxi qua Có bà Hương với chị Kiều phụ tao Vợ chồng mày cứ đợi tao ở nhà Thôi được rồi mà em qua anh liền Anh đừng có đi em qua ngay bây giờ Khái buông ống nghe xuống đồi Ngẩn lên nhìn Hương từ nãy đến giờ Đứng phía sau vẫn đang trấu mắt theo dõi Khái nói nhỏ Con Khanh nó đòi qua đây Vợ chồng nó qua đây cũng được Nhưng mà phải mang tất cả vàng trả lại cho anh Dứt khoát bảo nó phải mang tất cả trả anh Khái gật đầu rồi nhấc điện thoại lên Và bảo Khanh Thằng Duyệt đâu Cả mày và nó cùng sang đây Tao muốn gặp cả hai đứa Nhưng nhớ là phải mang tất cả sang cho tao Mang tất Chỉ trừ ba cây tao cho mày thôi à, à, à, Em à, Vâng thì để, để, để, để, để em sang gặp anh rồi nói chuyện Không có nói chuyện gì cả Tao bảo sao mày cứ làm y như vậy Đến lúc này thì Khái không còn do sự nữa, không còn phải chờ Hương nhắc nhở nữa. Gã thấy đúng như lời chị Kiều đã cảnh giác, có cái gì mờ ám trong đầu vợ chồng Duyệt, cho nên mỗi lần Khái mở. Mờ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net